Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thở phào nhẹ nhõm, đặt bàn tay lên ngực, nhắm mắt lại rồi mở ngay ra và cười thoải mái bước vô nhà. Cô nói, Trời ơi, em vừa về đến nơi, á em chỉ sợ là không gặp thầy. Suốt quãng đường ngồi xe, em chỉ sợ về mà không có thầy. Hoặc là trong nhà thầy có có cô nào rồi. Bây giờ mới ơn trí, ơn Chúa. Như một phản xạ, thông lấm lét nhìn ra đường xem có ai theo dõi hay không. Rồi anh khép hẳn cánh cửa lại Hai người đi vào phòng khách Tức gian giữa căn nhà tiền chế của Thông Mai đặt vali sát chân bàn Rồi tự động ngồi xuống ghế Thông đứng bên cạnh Nhớ mày hỏi Em bảo sao? Em mới về đến nơi nghĩa là, nghĩa là em chưa về nhà Vâng, xuống xe là em thẳng về đây luôn Em đâu có ý định về nhà Bố mẹ em đâu có băng lòng đâu Em về thăm thầy mà Thông phân vân không biết tính sao Thì Mai lại tiếp Để em kể thầy nghe, hôm nọ nhận được thư của thầy. Cứ tưởng là Chủ Nhật, đó, thế nào rồi thầy cũng xuống Sài Gòn đến thăm em. Mà em chờ mãi, em chả thấy gì hết. Em buồn quá. Trưa hôm nay này, bà chủ đóng cửa thiệm may, dù cả nhà đi cấp. Đi xe nhà thích lắm đó thầy. Nhưng mà em không có đi, tại em không có thích tắm bể. Có biết lội đâu mà tắm. Em nói dối là em muốn về thăm bố mẹ em. Bá băng long liên. Thế là em trở ở nhà. Đến tối em mới đón xe đi thẳng về đây. Thầy thấy em tìm nhà giỏi không? Hôm đó thầy chỉ dặn em có một bận là căn nhà thứ hai, dãy thứ 8 tính từ quốc lộ đi vào. Thế là em đi một mạch thẳng tới đây luôn đấy. Thông bước vòng sang, ngồi xuống cái ghế đối diện. Ánh đèn hắt lên làm nổi bật khuôn mặt càng ngày càng sắc sảo của Mai, nhất là mái tóc dài đen mượt thả sang một bên vai, buông hưởng hà chất ngực. Có gặp lại Mai lúc này để so sánh, Thông mới thấy trầm hiền lành và bình dị quá, không thể nào đứng ngang hàng với Mai được. Cả cái phương, cái đạo, có là đẹp cũng vẫn thua Mai thăm phẩm. Thông sực nghĩ đến thầy phán và tự dưng thấy tiếc cho Mai. Và cho chính mình Giả như không có chuyện tình thầy phán Thì thông có thể thanh tản lấy Mai Mà còn hãnh diện về nhan sắc của Mai nữa Anh yêu tư nhắc lại Em Em bảo là em về Đây là chỉ cố ý ca thăm thầy Thầy cảm ơn em Nhưng mà nhưng mà nhỡ ai thấy thì làm sao Mai lắc đầu cười, <cười> Không có ai thấy đâu thầy ơi Lúc nãy lúc mà em xuống xe Thì trời tối lắm rồi Với lại em quảng cái khăn Có ai gặp Họ cũng chẳng nhận em ra, ra em đâu. Ồ, thầy ở đây vắng vẻ quá. À, à, quên, em em có mua quà cho thầy đấy nè. Vừa nói, Mai vừa khom người lấy cái vali. Cô đẩy bộ tách với cái ấm ủ sang một bên rồi nhấc vali đặt trên bàn. Cô mở khóa, lôi ra một chồng sách báo cùng những tờ nhạc khắp 2 và một sắp vải trao cho Thông và ân cần nói. Đây, em biếu thầy. Thông đỡ lấy miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng chưa hết lo lắng. Mai đột ngột về thăm anh, lẽ tất nhiên anh rất cảm động. Nhưng anh thấy có cái Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net